thôi thiên chỉ đạo tập chín phương hành tâm lý nắm chắc lúc này chỉ cần mình có một chút do dự chỉ sợ nữ nhân này sẽ thi triển đa di tuật đào tẩu cũng không cần nhiều chỉ cần nàng ra ngoài 10 triệu gươm đồng của mình sẽ rất khó uy hiếp được nàng sau đó các tu sĩ xung quanh dương linh dù mình có gương đồng lại có thể giết được mấy người chứ dù sao nàng đoán không sai gương đồng này mình căn bản không cách nào có thể sử dụng nhiều Trên thực tế, hôm nay hắn đã tiêu hào tất cả linh lực dự trữ trong thương mạch thứ 9, mới thúc giục gương đồng đến loại trình độ này. Cái này còn là căn cơ vững chắc, thay đổi tu sĩ khác, giới tình huống trúc cơ cảnh, chỉ sợ căn bản không cách nào có thể thúc giục gương đồng. ưu thế của phương hành ở sự tình này bày ra không thể nghi ngờ, ngoại trừ có được chiến lực cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều, ngay cả vận dụng, phát bào cũng có thể phát huy uy lực tinh khổng. Có điều cũng chỉ như thế Dù sao tu vi không đến Chỉ có thể thi chuyển một lần Đã là cực kỳ khó rồi Cơ hội áp chiến Marco Hắn chỉ có một lần Không cho phép sơ giày Nếu không cẩn thận chính là vạn kiệu bất phục Marco cũng phát hiện điểm này Nàng thoạt nhìn có chút uyển chuyển ôn nhu Nhưng hành động lại cực kỳ hung hãn, Muốn dùng các mạng nhỏ của mình Tới kiểu chiến dũng khí của phương hành Nàng kết luận dù phương hành phong tỏa nàng Thì cũng không dám thúc đục mà chỉ cần hắn do dự sẽ rơi vào lòng bàn tay của mình không cần không còn cơ hội lật bàn. bởi vậy nàng tự nhiên là khiêu khích vận chuyển một tiên linh lực nếu như phương hành không có phản ứng một tiên linh lực kia sẽ lập tức thúc dục na di thuật trốn ra ngoài trong trường. lúc này thiếu tôn ở bên người nàng ánh mắt cũng lạnh lẽo lạnh lạnh nhìn phương hành chỉ có điều hắn và ma cô không nghĩ tới phương hành căn bản không phải là người bình thường thời điểm ma cô vận chuyển linh lực khiêu khích. Phương hành bỗng nhiên hừ lạnh, linh lực vận chuyển, mạnh mẽ rót vào trong gương đồng. Âm một tiếng, vốn là linh lực đắt tràn đầy, chỉ thiếu một tia để thúc giục, hắc Diễm phun mạnh ra. hắc Diễm trực tiếp dọa ma cô và thiếu tôn ngây ngốc. Một tia khiêu khích trên mặt của ma cô, cũng với nụ cười lạnh, không nghĩa rằng phát giác trên mặt của thiếu tôn, còn chưa rút đi. Vù một tiếng, hỏa dếp màu đen đón gió lan ra, nhà mắt đã bao bọc ma cô ở trong biển lửa có tiếng kêu thảm thiết vang chính tầng trời thiếu tồn đường hắc sau đó nhanh chóng thối lui thời điểm hắn vừa mới thối lui hắc diễm vậy mà dọc theo không khí lưu chuyển bốn phía trùng lấy hắn sau đó không ngừng bạo phát ở trong phạm vi mười chặng hóa thành biển lửa vô một tiếng nhất thời hắc diễm bày pháp với ở giữa ánh lửa quỳ dị chiếu rọi giống như ngay cả mặt trời mới mọc cũng chút ảm đạm người dám thời điểm ánh lửa bao phủ phương chính trường lão Linh lung trường lão, hùng hồ trường lão Đang cùng với xích lòng ác đấu Thấy tình cảnh bên này Không khỏi cực kỳ khiếp sợ Vậy mà bất chấp vây công xích lòng Đồng thời quay người nhìn phương hành rộng lớn Một nội tâm kinh hoàng Mà cô chết, bí mật quy khư Chẳng phải là vô vọng sao Thời diệp bọn hắn phân, phân thần Xích lòng càng đánh càng mạnh Đạt được cơ hội, điên cuồng phản kích long thần quét ngang, đánh ba người bay ra ngoài long uy đại thịt chăm chú thúc ép Một bộ người chết tả sống thực cho rằng ta không dám súng tay với người Người cũng không phải là mẹ của ta Đằng sau gương đầu Phương Hành cười lại nói Đã làm một sự tình kinh người Lại không thèm để ý Tuy thái thức tính ở trong tay quán Uy lực cường đại Nhưng tiêu hao linh lực cũng rất lớn Bị hắn dùng chừng nửa canh giờ quán chú linh lực Lại chỉ thiêu đốt đến ba hơi Thì dần dần tiêu tán Hòa giếm bạo nên quỷ dị tán thì Từ một biển lửa Hóa thành hỏa long, lại từ hỏa long hóa thành ngọn lửa, bay trở về trong cương đồng Mà lúc này Marco bị đốt ra không hình người, toàn thân khét đẹp vô luận là pháp bào hay là trang sức ở trên người đều bị hỏa diễm màu đen đốt sạch, cả người giống như là biến thành một khúc than. Thời điểm hỏa diễm biến mất, nàng không xen một tiếng, rơi xuống mặt đất, Thoạt nhìn không còn khí tức như đã bị đốt chết rồi. Hỗn đản, ta giết ngươi! Vậy mà dám giết Marco tiên tử, cùng tiến đến! Giết hắn đi Trong lúc nhất thời Các tu sĩ nhao nhao hết đớn Có mắt đỏ bừng nhìn Phương Hành hô đánh kiểu giết Theo bọn họ Phương Hành đâu là đốt giết ma cô Mà là đốt giệt hy vọng của tất cả bọn hắn Chỉ có điều đối mặt với các tu sĩ phẫn nộ, Phương Hành chỉ cười lạnh Lấy tay chào một cái Ma cô bị ánh giếp trở về Hai ngón tay Nãy cầm của nàng nhét vào trong miệng một hoạt sen, Sau đó bóp cổ của nàng nhìn mọi người kêu lên Không muốn nàng chết được nữa Các người cứ tới đây Mà cổ nhìn như không còn một tia sinh cơ Đột nhiên cực kỳ suy yếu ho khăn một tiếng Trong tiếng ho khăn Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất Lại có mùi huyết tinh đồng đậm phun ra Trong phương viên hơn 10 trường Đều người thấy được thanh thanh sờ sờ Cùng lúc đó vừa rồi thân thể nàng tĩnh mịt Đã xuất hiện sinh cơ yếu ớt Chỉ là như là ngọn nến trong gió Tùy thời sẽ bị dập tắt dừng tay mà tin tưởng chơi hết. Có người kêu lớn, dốc sức liều mạng ngăn cản những người muốn xông lên. Trên thực tế cũng không có người nào muốn xông lên. Tuy nơi này không ít kim đan, nhưng lại có mấy người dám thực đi lên cùng phương hành dốc sức liều mạng. Dù sao vừa rồi, uy lực của gương đồng kia, mỗi người đều đã thấy. Kẻ đàn mới xông lên liều mạng, bọn hắn chỉ là giảm dám mà thôi. Nhất là cảm nhận được trên người của ba cô khí tức của sinh mệnh yếu ớt, bọn hắn sẽ càng không tiến lên. Dù sao bọn hắn chỉ sợ không có người Chỉ đường tiến vào quy khư Chỉ cần ma cô không chết Thì có bị thương ra sao cũng được <cười> Thấy được không Đừng tưởng ngươi là người cuối cùng của tầm long thị Thì ta không dám giết ngươi Cũng đừng nói cái gì sau khi giết ngươi Những người khác sẽ sống nên xé xác ta thành mảnh nhỏ Trên thực tế sau khi ta giết ngươi Người đối với người khác không có một chút giá trị Ai sẽ vì một người chết Mà đến tìm ta báo thủ chưa Thật coi đại cầu tử của ta Chỉ biết giả đáng yêu không biết tránh người sao. Phương Hành nhìn những người khác, lại nói với Marco. tiện tay ném ở trong tiện tay nếu trên tường vân của mình. lúc này Marco không nói ra lời, tuy được khuyết điên từ kéo dài tính mạng, nhưng thường thế quả thực là quá nặng. lúc này toàn thân nàng thi thảm, ngay cả mở mắt nhìn Phương Hành cũng khó khăn, làm sao có thể mở miệng nói chuyện chứ? Bà lão huấn đản các ngươi, còn không dừng tay cho ta! Phương Hành đại nhìn về phía xa của đang Ác Chiến. Hoặc nói là chân lòng đuổi theo ba người cắn Dương dọng hết lớn. Đồng thời gọi xích long trở lại Gọi hai ba lần Xích lòng mới lưu luyến Không rồi ngừng giật đuổi ngoắt ngoắt cái đuổi bay trở về bên người của Phương Hành Ba vị trưởng lão kia cũng không dám ngăn trở, Chỉ trầm tĩnh không nói Đứng ở trên không trung thờ hồn hình Từ giờ trở đi Ngày duy nhất biết đường tiến vào hạch tâm quy khư Nắm giữa trong tay ta Phương Hành lại xách chân của ma lên Đường đường kim đan cảnh lúc này đã không mạnh hơn được con gà bao nhiêu. Các tu sĩ ở xung quanh thấy bộ dáng quán cả ca đắm hận đến rằng, nhưng hết lần này tới lần khác không dám nói. Nói dẫn một lời không hợp đốt mà cô giống như là than, nếu thực sự gây hắn nóng này, mà cô chết thì làm sao bây giờ? Phương hành đánh giá bộ dáng các tu sĩ, cười hắc hắc trong nội tâm có chút đặc ý. Hay biết mình trải qua sự tình đốt cháy mà cô, đại cứu nàng trở về đã dọa sợ như người kia. Vốn là rối lại cục diện này, doán bắt được Ma Cô thì cũng không có mấy người cho rằng mình dám thực sự động thủ. Sao thật nhìn, nếu mình thực sự động thủ giết Ma Cô, ở trên tay không có con tin, đại cầu tử lại bị đối thủ quân đấy, mình thực có khả năng bị sát thành mảnh nhỏ. Ngay cả bản thân Ma Cô cũng tự nghĩ thân phận bất phàm, dám khiêu khích mình, huống chi là những người khác chứ. Bởi vậy, Phương Hành dùng phương pháp khác biệt, nói cho mọi người biết, hắn dám người đã cảm thấy ta không dám giết người, vậy ta đốt cho người xem. Hắc diễm trong gương đồng phóng ra uy lực thực sự quá khủng bố. Ma cô lực kim đan cảnh, nhưng ở dưới hắc diễm không hề có lực phản kháng. Cơ hồ trong quá trình dây lát bị đốt thành than, đã có ấn tượng như vậy. Phương hành không tin bọn hắn, không sợ ném chuột vỡ mình. Hành động kia thoạt nhiên có chút độ mãng nhưng trên thực tế Phương hành đã nắm chắc. Hắn phóng thích hấp diễm vừa ra liền thu. cô bị thương cũng không nặng như bề ngoài, đơn giản mà nói. Đã không lập tức chết Mà chỉ cần nàng không lập tức chết Thì Phương Hành đã có biện pháp cứu nặng Huyết liên tử đủ để cho nàng bị đốt trọng thương sống sót Thậm chí phục hồi như cũ Bất quá dù ăn huyết liên tử Bị thương cũng là chủ định Nhưng ý này rất hợp ý Phương Hành Hắn muốn ma cô làm con tim Cũng không phải là sự tình một ngày Mà là muốn chăn nuôi lâu dài Nếu ma cô không bị thương Hắn còn giựt không dám mang theo Ai biết người ta sẽ đặt bàn lúc nào khi ấy xui xào chính là mình. Hôm nay thì lại tốt rồi, không chỉ chấn áp chúng tôi, mối chốt rất là một người bị trọng thương cũng dễ khống chế hơn nhiều. Sau khi trấn trụ các tu sĩ, Phương hành nắm Marco đi, xoay người nhảy lên đầu rồng quát, đi thôi. Xích Long với đuôi bay theo, Thế Kim Đan cảnh ngăn được trước mắt bọn hắn, không luyện không nguyện thả bọn hắn rời đi, lại không dám ngăn đường của Xích Long, sắc mặt cả đám âm tình bất định, nhìn về phía bao vị trường lão. Ba người kia liếc ra một cái Thế nhưng cũng đành chịu Lúc này ai mà dám đi cướp người chưa Chỉ có thể ra vẻ lại điểm như nói Người đi đâu Phân hành lời biến nói Đương nhiên là về Thăng tiên Đài, thương lượng sự tình làm sao tiến vào hạch tâm quy khư Người còn dám đi hạch tâm quy khư Linh lùng trưởng lão giật mình sắc mặt lạnh đồng hỏi Phương hành cười lại nói Đương nhiên là muốn đi Còn phải đi nhanh Ta là người nhất định phải lấy được đạo tạo Bọn hỗn đàn các người tranh thủ thời gian chuẩn bị nhân thủ vật tư, đừng kéo chân của ta. Hắn cũng muốn tiến vào Quy Khư. Các tu sĩ cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, lúc này bọn hắn đòi lắng nhất là phương hành quy dối hành trình vào trong Quy Khư. Dù sao lúc nãy, dù sao lúc này hắn bắt được Ma Cô, các tu sĩ sợ ném chuột vỡ bịch thật là khó đối phó với hắn. Nhưng nghe hắn nói cũng muốn tiến vào Quy Khư, các tu sĩ liền yên tâm, bất quá trong nội tâm rất nghi kỵ. Giao Hòa kia Thực từ bỏ xích lòng Dùng nó huyết tế xong Trong nghi hoặc Các tù sĩ cũng chưa có thể theo sau lưng của xích lòng Quay trở lại thăng tin này Lại tới nơi này Phân hành đã không cần trốn phía xa Nghe lén Mà trở thành trung tâm tuyệt đối nghênh ngang tiến vào hành cung của ma cô Xích lòng tự uy vũ lẫm lẫm canh giữ ở cửa cung Bất luận kè nào tới cũng giống to Sau đó há miệng cắn quả thực là còn hung hơn chó Phùng Hành thì cùng với Ma Cô tiến vào trong hành cung. Ở trong hành cung, tìm kiếm đồ này mới tìm được một cái vạc lớn. Sau đó đi ra ngoài, tùy tiện sai một người lấy nước suối tới, pha trộn chút thảo dược, cuối cùng ném Ma Cô vào vạc lớn ngâm. Lúc này Ma Cô bị thương quá nặng, dù có hút liên tử không ngừng bổ sung huyết khí thì cũng vẫn ở vào trạng thái sinh tử một đường. Mà Phương Hành lại lo lắng người khác tiếp cận nàng, cho nên chỉ phải tự mình động thủ giúp nàng một chữa thượng. Bất quá khoản lại nói Mặc dù phương hành không thông cái khác, nhưng đối với chữa thương vẫn có vài phần tâm đắc. Dù sao mình bị thương quá nhiều lần, người khác đều là bệnh lâu thành y, hắn bị đánh quá nhiều, cũng tính toán được cái người trong người, dùng được dược liệu cực kỳ tinh chuẩn. Còn nữa, tuy y lý, lý thuyết y học của phương đại gia không ra sao, nhưng nhiều tiền nha, không nói huyết liên tử kéo lại tính mạng của Marco, lúc nán tùy tiện lấy ra hơn 10 cây kim dược, đều là bảo dược đỉnh phong vật nước thuốc phối hợp có chút lộn xộn tung tung, bất quá trình giá trị mà nói, thực là có thể nói giá trị liên thành, dùng để trị thương là dư sạch. Làm xong hết thầy, lại nhấc tên Marco, lột sạch pháp bảo cháy đen trên người, sau đó nhắm vào trong vải nút, tay trái đặt ở trên chán của nàng, giọt vết thương kế thoáng một phát, do dự một lúc lâu, lại đổ vào trong cơ thể nàng một đạo linh lực. Trợ giúp nàng, dẫm dắt lực lượng hút lên từ chữa thương. Tuy Marco bị thương nặng, càng dễ dàng khống chế. Nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân này chết Dù sao tiến vào hành tâm quy khư Còn phải dựa vào nàng dẫn được Nói trắng ra mà cô chính là một bản đồ sống Còn nữa Đối với tứ hùng cấm trú trong miệng của nàng Phương Hành cũng muốn đi dài nhiều hơn Một canh giờ dần dần trôi qua Phương Hành thu công Trên chán chảy ra mồ hôi Ngươi Ngươi thật là độc ác Bà cổ ra năn mở miệng Tôi nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại Phương Hành ngồi ở một bên Nhìn cũng không nhìn nàng nói Đừng có nhiều lời Nếu ta không làm như vậy Hiện tại một là đang trốn chết Hai là đã bị giết chết rồi Dù ta có làm cao thủ chạy trốn Cũng sẽ thàm không nói nổi. Thứ bà, là ta giao đại cầu tuổi cho các người Chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào Là người dồn ta vào huyết lộ trước Hiện tại còn trách ta hung ác sao Có ý tứ sao Tốt xấu gì ta cũng lưu lại tính mạng cho người đấy Mà cô không nghĩ hắn sẽ nói nhiều như vậy Vì đang trọng thương ý nghĩ hỗn loạn Nhất thời khó có thể phản bác Muốn vào tứ hùng trì môn Cần phải hiến tế Cần phải hiến tế huyết mạch tứ hùng Dù người có khống chế ta Thì tác dụng gì chưa Qua nửa ngày Mà cô mới dùng hết khí được toàn thân mái Chỉ mấy câu đã có chút thở không ra hơi Cũng không hẳn là vậy Vân hành lời biếng cười hì hì nói Nếu có thực đến một bước cuối cùng Ta sẽ là hiến tế đại cầu tử Nhưng làm như vậy nhất định phải là ta Thay đổi bất luận người nào cũng làm như vậy Ta cũng sẽ liều mạng với hắn Hiện tại nói thứ này còn sớm Ta không biết người nói thực hay là giả Vạn nhất người ở nơi này Giả thần giả quỷ Nói hưu nói vợ thì sao Trên mặt của Marco cứng nhắc, Như dáng nặng ra tươi cười Thống khổ lại xem thường Ngươi cảm thấy Ta sẽ nói cho ngươi biết sao Ngươi đủ hung ác Nhưng ngươi vẫn không dám để cho ta chết Nếu không Cũng không cần ra sức cứu ta Phương Hạnh cười nói Ta đương nhiên không nỡ giết ngươi Nhưng bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt mấy nô bọc của ngươi Mà lắp bắp kỳ ngại Trong mắt bé lên hàn quang Ngươi Ngươi dám Phương Hành lấy ra hồ lô rượu Lời biếng uống một ngụm Đưa về phía mà nói Uống không? Bà cô ngẩn ngờ. Nhưng hiểu rõ ý tứ của Phương Hành, Kia là ý khinh thường chân luận. Nghĩ tư hắn ngay cả mình cũng dám hạ từ thù. Thì làm sao sẽ thường thức mấy nô bọc chứ? Chỉ là trong nội tâm. Không muốn đám người thiếu tôn thành điểm yếu. Không khỏi thời gian một hơi. Cố gắng bày ra bộ dạng lạnh lùng. Người cảm thấy ta rất quan tâm. Phương Hành vỗ mông đứng để nói. Ta đi thử một chút. Bà cô lắp bắp kỳ ngại. Người đời này cũng đừng có nghĩ bước vào đạo cung được bước. Phương Hành thu chân trở lại, cười hihi nói, vậy người tốt nhất là phối hợp với ta một chút. Cần làm gì cương như vậy chưa? Trên thực tế chúng ta không có thù, chỉ là người muốn bắt đại cầu từ của ta hiến tế, ta mới bị bức ra tay. Không bằng như vậy, người nói cho ta biết kỹ càng về tứ hùng cấm chú mọi người cùng một chỗ nghiên cứu, sau đó hợp lực tiến vào hành tâm quy khơi có được không? Không chừng chúng ta có thể tìm phương pháp không cần tổn thương đại cầu từ có thể tiến vào thái thượng đạo cung, chẳng phải là tất cả đều vui sao? cô <cười> suy yếu, nhưng tiếng hừ lạnh ngược lại có thành thế, hung hăng khinh bỉ phương hành một cái. Phương hành tức giận, hung ác ném hồ nuôi rượu xuống đất, xoắn tay áo nói: đàn bà thối, đừng tưởng ngươi bị thương ta không dám đánh người, chọc giận ta trước, đánh ngươi vài lát, vài tát rồi nói. cô hít mắt nhìn hắn một cái, khinh thường trả lời. Phương hành trừng mắt cả buổi Bỗng nhiên đềm nhiên như là không có việc gì nhà hồ lô lên, tiếp tục uống nói Đợi thương thế của người tốt lên một chút hại đánh Trên mặt gần như là cháy khô của ma cô Lộ ra vẻ xem thường Nhất lên khí lực nói Người, người không cần uống phí tâm cơ Còn người bắt được ta Thì cũng mơ tưởng khống chế ta Nếu người dám đụng đua vào của ta Ta sẽ lập tức tự sát Nếu người muốn tra tấn ta, ta cũng không sợ Hoặc là chúng ta cứ rong dài như vậy Hoặc là giết ta Xong hết mọi chuyện Nói xong ngẩng đầu hung hăng nhìn Phương Hành Vậy mà không có ý tứ thỏa hiệp chút nào Lợn chết không sợ nước nóng sao Phương Hành cũng có chút khó xử Bắt được người là một việc Nhưng làm sao khống chế lại là một chuyện khác Người ta không phối hợp rồi Mấu chốt tại hiện tại thực không thể tra tấn bà cô Thậm chí không thể bị kích thích Bằng không sợ sợ một cái Là chết thì phiền toái Mà mang theo như vậy Thì cũng không được Sự tình tiết sau còn cần ma cô phối hợp Nếu nữ nhân này một mực phân cao thấp với mình Mình sẽ nửa bước khó đi Dù cầm nô bọc uy hiếp nàng Cũng không phải là kế lâu dài Chọc nàng nóng này đến lúc đó chỉ ra tử lộ Mọi người không phải là cùng nhau chơi xong Vẫn phải nghĩ ra biện pháp Nắm ở chỗ bảy tất của nàng mới tốt Vừa nghĩ Vừa đánh giá Marco, Marco Mà cô lại không để ý cho hắn Nhắm mắt lại nhìn ngơi <cười> Ta đã biết Suy nghĩ nửa ngày Phương Hành bỗng nhiên cười to dọa Amaco hoảng sợ Mở to mắt, cảnh giác nhìn hắn Ta phải nghĩ tới một ý kiến rất hay Không tin không thu phục được người Phương Hành ném hồ lô đi Đứng dậy bắt đầu cởi quần áo Miệng nói Bất quá như vậy thì tiện nghi ngươi rồi Động tác này của hắn Lại ma cô biến sắc Người muốn làm gì Sự tình làm cho cô sợ hãi không có xuất hiện Phương Hành cởi quần áo Nhưng lại lấy ra túi chứa vật cột ở trên người Khẽ đào xuống mặt đất Lại là một đống vật phẩm Của nữ tử dùng Có gương trang điểm, có kèm dưỡng Có chín cách châm hoa Do linh tinh khắc thành Châm hoa tạo thành một trận pháp tụ linh Cực kỳ là tinh xào Nhìn thấy ra hoa phỉ khí đầy mình như phương hành Ở trên người lại có rất nhiều vật dụng của nữ hài như vậy Mà cô hơi kinh ngạc Nước trong bạc nước nhịn không được Thăm dò ra xem Bởi vì trong này quả thực là không ít đồ vật làm nữ hài ưa thích. Thấy Phương Hành ở trong một đống vật phẩm trọn nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái gương khảm ngọc cực kỳ xinh đẹp, mặt cười xấu xạ. Bạch rõ, người biết bây giờ mình xấu như thế nào không? Phương Hành tay cầm cái gương, chất soi mình, thoáng một phát, cảm thấy da hoa trong gương sao mà tuấn tú như thế. Sau đó lại nhìn về phía ma cô cực kỳ ghét bỏ lắc đầu, chật chật thở dài. Thân hình của Marco cứng đờ, bởi vì mình bị bắt, bụng đầy tâm sự. Lại không nghĩ tới trên đầu, sớm nó không còn mũ rộng vành, càng ẩn ẩn không có ý thức trên mặt mình bỗng bồng nặng. Lúc này thấy Phương hành ghét bỏ nhìn qua, nội tâm nàng chấn động, không hiểu, bay lên một loại cảm giác kinh khủng. Bình tĩnh nhìn Phương hành không có trả lời. Này, cho ngươi thôi một chút. Phương hành đưa cái gương qua, nhắm ngay mặt của ma cô. Dù trong nội tâm của ma cô có bình tĩnh, cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Sau đó, tiếng thét vàng lên cái kia rõ ràng là khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng đã phân biệt không ra ngũ quan và hình người cực kỳ đáng sợ đừng có nhúc nhích phương hành điềm tới mi tâm của ma cô truyền vào một đạo linh đực sợ nàng không cẩn thận kích động chết tươi sau đó cười nói ngươi là kim đan cảnh vết thương nhỏ không cách nào có thể lưu lại vết sẹo trên người của ngươi hòa dưỡng bình thường dù đốt hết khuôn mặt cũng không quá đáng là điều dưỡng một hai tháng nếu có thể khôi phục như lúc ban đầu không lưu một chút dấu vết có khi làm ra chân sinh còn bóng loáng non mềm hơn, bởi vì người tu hành chúng ta nhục thân cường đại, lực khôi phục mạnh mẽ, thậm chí từ trình độ nào đó có thể khống chế quá trình khôi phục, không cho vết sẹo xuất hiện. Bất quá hòa Diễm trong cương đồng không phải là hòa dưỡng bình thường, người bị nọ đốt lực lượng khôi phục nhục thân xem như là hủy hết, dù ta dùng bảo dược giúp người chữa thương, sau khi khôi phục khuôn mặt của ngươi cũng coi như là hủy, che kín vết sẹo, trừ khi ngươi đột phá đến nguyên ảnh hoặc là tìm được linh bảo hiếm thấy. Bằng không Nói tới đây Cười mà không nói hiển nhiên ý tứ đằng sau Đã rất rõ ràng Bị thái thức kính chúa qua Khuôn mặt của ma cô Xem như là chệt đề bị hủy Giết Giết Giết ta Lúc này ma cô giống như là giả thú Dù phương hành chân áp Vẫn đang ra sức dễ dùa Lực đạo to lớn làm miệng vết thương vỡ ra Có thể thấy được lúc này Nội tâm của nàng phản ứng kịch liệt như thế nào Này cũng là nhân chi thường tình Mặc kệ có phải là người tu hành hay không, chứng kiến khuôn mặt của mình như vậy, hơn nữa không có cơ hội phục hồi, đều sẽ khủng hoảng như vậy. Người tu hành chưa chắc không thèm để ý bề ngoài. Nữ tu trên thế gian, không có ai xấu, cũng không phải là bởi vì xinh đẹp mới có tư chất tu hành, mà bộ rắn bình thường hoặc là hơi xấu, hơn phân nửa đều tổn hao rất nhiều đinh đực ở trên khuôn mặt, hoặc dùng linh đam rượu hoặc huyễn công tiềm vận. Dù sao, thì cũng phải làm mình không quá khó coi mới được. Có thể nói là các nàng cực kỳ quan tâm dung mạo của mình. Đối mặt với Marco cô giả sức dễ dủa. Phương hành gắt gao đè nàng. Đồng thời, tay kia buông cái gương xuống. Sau đó lăn không một trào. Lấy đến một cái hộp ngọc. Ngón tay khẩy nắp hộp. đưa đồ vật ở bên trong trước mặt ma cô. Cười xấu xa nói. Đừng vội tìm chết. Người trước xem thứ này một chút. Biết nó không? Tuy tâm thần của ma cô kích động. Nhưng vẫn liếc mắt nhìn. thì thấy trong hộp có ba hàng. Mỗi hàng ba viên đan dược màu ngà sữa, toàn thân như ngọc, trơn bóng như là son, tàn ra mùi thuốc sâu kín, như có tác dụng an thần, khiến cho tâm tình nóng này sắp tàn vỡ của nàng bình tĩnh lại. Còn người dùng huyết nhìn về phía phương hành. Phương hành thở dài. Không nói, không phải nói tiện nghi sao? Những vật này là ta chuẩn bị cho nhà hoàn của mình, không biết tới lại cho người dùng. Vật trong hộp ngọc này chỉ tính là thứ tốt, nhưng đối với nữ tu các ngươi, Mà nói thì lại là trí bào Tiền không mua được Viên thuốc này tên là thoát cơ hoán cốt Họa tiên hoàn Tác dụng là cực kỳ có ý tứ Từ có thể chữa thương Nếu hiệu quả rất nhỏ Chuyên giúp nữ tù thay hình đổi dạng năm đó người khác cầm nó đổi kiếm thai trong tay ta Cái này tiện nghi ngươi rồi Cái gì nhỉ? Có ý tứ gì? Thanh âm của ma cô khàn khàn Cảm xúc chưa có bình phục Nhưng đã có một chút hứng thú Phương hành cười nói ta có một nha hoàn kỳ thực lớn lên đã rất đẹp, xinh đẹp hơn người gấp trăm lần. bất quá nàng có một chút huyết mạch hồ yêu, cho nên lỗ tai hơi dài, cằm hơi nhọn, trong mắt màu xanh ngọc. nàng vẫn cảm thấy như vậy rất khó coi. muốn có bộ dáng của nữ hài bình thường, cho nên khi ta gặp được chiến viên đan dược này, tiện tay thu đi, chuẩn bị đưa cho nàng làm lễ vật. công hiệu của nó chính là sau khi ăn vào, từ trong ra ngoài sẽ cải biến hình thể và tướng mạo của người. cái này không phải là dịch dung, mà là thực sự cải biến. Tuy bây giờ mặt ngươi đã bị thiêu hủy Nhưng có chiến viên đan dược này Không những khôi phục nguyên dạng, Thậm chí có thể thay đổi bộ dáng xấu xí trước kia Biến thành một đại mỹ nhân Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe những lời này Mà cô trực tiếp ngây dại Sau nửa ngày mới phản ứng qua Cả giận ấy Ngươi nói ai xấu Phương Hành khinh thường dứt miệng nói Nếu như ngươi không xấu Thì mỗi ngày che mặt làm gì? Mà cô vô ngữ Ánh mắt nhìn thoát cơ hoắn cốt họa tiên hoàn Như có điều suy nghĩ Sau nửa ngày Đột nhiên nàng khăn khăn mở miệng Cho ta phương hạnh cười hì hì Nhặt lên một hạt nhất vào trong miệng của ma cô nói Ta đã nói chín viên đan dược này đều cho ngươi Những người tốt nhất phải phối hợp với ta Nói thiệt cho ngươi biết chín viên đan dược này thành là một bộ Ăn vào chín màu Có thể vẽ ra một tiên tử xinh đẹp Nhưng nếu người dùng đan dược không đầy đủ Chỉ sợ được một nửa <cười> Cái kia Bộ dáng gì Thì người nên suy nghĩ thật kỹ Mà cô vốn định đốt vào Nghe thấy lời này thì bỗng nhiên dùng mình ngẩng đầu nhìn Phương Hành Cho ta toàn bộ Phương Hành nói Mỗi 10 ngày ăn một viên là tốt rồi 3 tháng vừa đầy thoát thải hoãn cốt trùng sinh Người lấy nhiều như vậy cũng là vô dụng thôi Mà cô trầm ngâm Qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu Nhận lấy viên đan dược kia nói Người muốn hỏi cái gì Phương hành có mắt sáng người Biết đã có tác dụng Không khỏi cười nói Mọi chuyện cần thiết Đều nói một lần Trọng điểm là sự tình tứ hùng cấm chú Nói rõ chi tiết cho ta Người muốn tìm phương pháp không cần hiến tế Trúng vào di trì Đây là nằm mơ Mà cô ngâm nửa ngày Mới lãnh đạo mở miệng Mặc dù suy mũi coi thường ý nghĩ của Phương hành Nhưng vẫn nói kỹ càng sự tình tứ hung Chi môn trón nghe Phương hành xếp bằng ở một bên suy ngẫm Thần thái bất cần đời Diệt hết Cực kỳ nghiêm túc Sau sự tình tứ hung chi môn Lại hỏi mấy vấn đề khác Hỏi đến Marco không nói nổi nữa mới thôi Sau khi ăn Thoát cơ hoắn cốt họa tin hoàn Marco ngủ tiếp đi Phương hành ngồi dựa vào nước trầm ngâm suy nghĩ Bây giờ nữ nhân này nói cùng ta Ở trên thăng tiên đài Nghe lén không có gì sai lầm Hắn có khả năng là thật Chỉ có điều Những chuyện khác nàng nói Là có lý Có cứ việc cái gì mà sự tìm tứ hùng chi môn được quyết tuyệt như vậy nàng nói trước kia trong quy khư không huyết mạch tứ hùng như vậy làm sao kết luận dùng huyết mạch tứ hùng hiến tế mới là phương pháp duy nhất thông qua sơ môn nghĩ một lát càng nghĩ càng cảm thấy mà cô không thích hợp dù thân phận nữ nhân này thực sự thì phương pháp nàng nói cũng không nhất định đáng tin cậy dù sao dùng chân long hiến tế trấn an hung linh chỉ là nàng phòng đoán mà thôi nói không chừng sau khi hiến tế Tứ hùng tri linh càng hứa tận hơn, Vì người đang giết chết hậu bối của người ta, Cái này, Lại tìm ai nói rõ lĩ lẽ đây? Nói sau, Hận thiên thị không phá giải được tứ hùng cấm chú, Ta lại chơi chắc không phá được, Lão hỗn đàn vạn lạc nói qua, Ta ngoài ma trong thánh, Sát linh hộ thầy, Ở trong ngàn vạn người tu hành, Cũng không có một, Nói không chừng, Sát linh trên sơn môn cảm giác cùng ta, Khi tức đồng nguyên, Cảm thấy ta là thân thiết của chúng, Có thể thả ta đi vào thì sao? Hơn nữa, khi tức Long Châu, cùng với Long Châu nhất tộc có ngàn vạn tiêu quan hệ, vô luận là phá giải cấm chế Lưu ly cung hay là đại cầu từ thân cận, tất cả đều là nhờ nó. Trên tứ hùng trì môn, có một hung linh là thượng cổ thanh long nói không chừng Long Châu có thể tạo được tác dụng, thật sự không được phải, thật sự không được, không phải còn có thủ tước sao? Suy nghĩ một phen tuy còn rất nhiều nghi vấn, nhưng đối với quy khư bí địa, lại nhiều hơn một ít tin tưởng về phần điểm đáng ngờ trên người của Ma cô Phương Hành không vội nhất thời. dù sao nữ nhân này rơi vào trong tay của mình, cũng không tin nàng có thể nhảy bọt, nhảy ra bọt nước gì. trước mắt trọng yêu nhất là dựa theo kế hoạch của mình sớm định ra làm việc, sống hay chết cũng phải lèo một lần. suy nghĩ không lâu, chợt nghe ngoài cửa xích long gầm nhẹ, hình như đang rằng co với ai. Phương Hành phẫn nộ, mang theo vạc lớn lao ra kêu lên: đám hỗn đàn, lá gan không nhỏ, ai dám khi khiết đại cầu từ của ta? Phương Hành nổi giận đùng đùng, chạy ra cửa, nhìn phía ngoài, không khỏi hoàng sợ, thân thể lại rụt trở về. Còn mẹ nó thật là nhiều cao thủ. Lúc này ở ngoài hành cung, bất ngờ xuất hiện mười mấy kim đan cảnh, chân đạp tường vân, nhìn chầm chầm đại môn của hành cung. Cơ hồ có được lực lượng giết người, làm cho lòng người run sợ. Xích lòng lại không sợ, ngựa cổ thét dài, ở trong long bục tràn đầy khí tức khuyết tình, gắt gạo canh giữ ở trước hành cung, nhìn thằng đám người kia. Tùy thời lao ra chăm giết. Cao thủ của mấy thị tộc toàn bộ chạy đến sau. Phương hành nhất nhìn Vừa muốn lao ra đùa nghịch uy phong Nhưng thế cảnh này Thì đánh chết cũng không ra Cao thủ thật nhiều Chỉ kim đan đỉnh phong Đã chừng 10 người Kim đan cảnh bình thường đến, đến không hết Hắn hoài nghi ở trong quy khu Ít nhất 2 phần 3 cao thủ đều đến nơi này Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy Nói thực Dù có xích lòng che chở Hắn cũng không có cảm giác an toàn Người ta tùy tiện Nắm một kẻ hừa Là có thể lập tức bắt giữ mình Những người này ẩn ẩn phân thành 4 nhóm ba nhóm trước biệt Chính là Ngự Thú Thị Bái Nguyệt Thị, Phụ Thiên Thị Mỗi nhóm đều có 3 kim đan đỉnh phòng đỉnh đổi Phía dưới thì tầm 30 kim đan cảnh bình thường Mà trừ 3 nhóm lớn Còn có một nhóm Do các tiểu thị tộc và tán tu trong quy khư liền mình Còn cũng coi như là lực lượng sánh vai. Trong đó bất ngờ Cũng có 3 kim đan đỉnh phòng Còn với hơn 50 kim đan cảnh Cảnh giới không đều Thực lực quyết đấu không thua ba đại thị tộc Sau đại hội thăng tiên đài Các thị tộc đều lướt được tin tức Truyền nhân Tầm Long Thị Hiện thần lập tức đưa tin cho thị tộc của mình Lệnh dẫn cao thủ trong tộc chạy tới Làm cho cao thủ trên thăng tiên đài Thoáng cái nhiều hơn 4-5 lần Lúc này các bộ đã tính toán ra cao thủ ra hết Mỗi bộ đều chỉ trừa ra Hai kim an đỉnh phong Bảo hộ tộc đàn Người còn lại đều tới Phương hành thậm chí cảm giác có chút may mắn May mắn mình kịp thời bắt cóc ma cô Nếu lúc ấy hơi do dự Gọi cho nhiều cao thủ như vậy nhân hợp lại Dù mình và xích Long nhiều mạng Thì cũng không gây ra chút sóng gió gì Lúc nhỏ đại thúc thúc từng dạy rất nhiều lần Muốn cướp thương đội nào đó Thì phải lập tức ra tay Đuổi ở trước khi quan binh tới Quả như là không sai Chủ nhân sách đồng Đi ra nói chuyện Trong doanh trận Phụng thiên thị Một lão tu sĩ mặt mũi tràn đầy Bớt màu tím trầm giọng quát Ánh mắt lạnh lành, lành. Trong ba đại kim đan đình phong cục phụ thiên thị Hắn đứng ở chính giữa Xem ra thân phận là cao nhất Không đi phương hành trốn trong hành cung Cầm cái vạc lớn ngăn ở trước người Xích lòng lại ngăn ở trước vạc lớn kêu lớn Đánh chết ta cũng không ra Muốn trò chuyện thì cứ trò chuyện như vậy Dám sống tới gần Ta giết nữ nhân này Mọi người nhất phách lưỡng tán <cười> Cho bằng hiểu Người không nên quá xúc động Nếu tổn thương tính mạng của ma tiên tử lão phù sẽ cho người chút màu sắc nhìn. đừng nói sức lòng của ngươi bị hầm, ngay cả người da thịt mềm, hấp lên chắc chắn cũng sẽ rất ngon đấy. trong bái người thị, một lão bà mập mạp, mặc váy hồng phấn, lưng còng, lành lạnh nở nụ cười, không dám uy hiếp mình, mạo hiểm chuột ma cô ở trong tay. không phải là vì không bị uy hiếp sao? phương hành tiểu tính tình thoáng cái, lên đây nhảy chân cao giọng mắng. còn mẹ nó lão thái bà đáng ghét tuổi lớn như vậy còn mặc váy màu hồng phấn, động dục cũng phải là có chút tự mình hiểu lấy chứ. nhìn bộ dáng buồn nôn của ngươi, ai mà dám lên? nói cho người biết, ta chính là không đi giả có bản đến ngươi tiến vào đi, dám đụng vào đại cầu tử của ta một đầu ngón tay, ta lập tức bóp chết thú như nhân này. lớn bật. bà lão kia bị phân hành mắng đến tái mặt, quai trường âm ầm rung động, thiên địa u ám, ánh trăng vô tận hiện hóa ra, ở trên không trung ngưng tụ ra vô số hồ thiên cái địa. Bay về phía cửa cùng Bày hồ điệp nhắm tới chính là Phương Hành Mẹ nói chứ Các người thực là không nghĩ ta dám sao Phương Hành giận dữ Một tay nhấc vạc lớn lên Một tay bóc cổ ma cô Bà lão kia bất ngờ sát ý um tùng Lại không muốn thu hồi thần thông Như là muốn cùng Phương Hành phân cao thấp tới cùng Trời mắt nhìn hồ điệp bay tới gần Xích lòng ngành cổ thét dài Làm bộ muốn lao ra Tay Phương Hành hơi dùng sức Sát khí lạnh lạnh bất động thành sắc Hề không hề có ý thỏa hiệp Ngọc bà bà bớt giận Cái này thật dám hạ sát thủ. Linh lung trưởng lão kỳ nãi Vội vàng tiến tới thấp giọng hồi bầm Một trung niên tóc dài Của ngữ thú thị cũng nhẹ giọng mở miệng Ngọc tuyển bối Thu thần thông định Ngọc bà bà không nhìn lung linh Lại nhìn về phía trung niên tóc dài điểm nhiên nói Người thực cảm thấy hắn dám dốc sức liều mạng sao Trung niên kia thả nhìn nói chúng ta không cược nổi. Ngọc bà bà im lặng, trung niên nói, không cược nổi. đã nói rõ thế cục trước mắt. nàng lạnh lặn nhìn phương hành nửa ngày, quay chỗ ngừng lại, bóng đẹp đầy trời tiêu tán, thiên địa như lúc ban đầu. các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tự nhiên biết ngọc bà bà muốn thử đảm lượng của phương hành, xem có cơ hội đoạt lại ma cô hay không. nhưng bọn hắn kiến thức qua phương hành đốt cháy ma cô, thật rất lo lắng ngọc bà, bà bà, bức phương hành, hắn sẽ bóp chết ma cô mang theo nguyện vọng ly khai quy khư của mọi người, đồng quy vô thần. bọn hắn tuyệt đối tin tưởng phương hành sẽ làm được. Vì đạo hiếu này, nghe rằng có với chúng ta như thế, cũng vô sự vô bổ. Nguyệt chủ thăng thiên xuất hiện, khoảng cách đại trận của thái thượng đạo cung mở ra càng ngày càng gần. trên đường tiến về quy khư còn không biết có hung hiểm gì. Chúng ta ở chỗ này trì hoán thời gian, cũng không phải là biện pháp. Lão Phù nghe người ta nói, người cũng có ý định tính vào hạch tâm quy khư, không bằng chúng ta sớm lên đường được không trong liên minh tiểu thị tộc một lão đầu khuôn mặt ôn hòa đứng lên cười hì hì nhìn phương hành nói phương hành trợn tròng mắt còn mẹ nó lão hỗn đàn cười đê tiện như vậy liền biết là không phải đổ tốt người tránh sao một chút cho ta ta không biết thời gian gấp gáp sao còn cần nuôi dạy sao nữ nhân trong tay ta nói sau khi tiến vào hạch tâm của quỷ khư còn cần huyết mạch tứ hùng hiến tế bây giờ không có tứ hùng huyết để đến lúc đó lấy cái gì mà hiến tế vào đạo cung sắc mặt lão đầu kia cứng đờ Không có tới kiểu tử này uy hiếp cũng mắng mỉm cười không nói chuyện cũng mắng Sắc mặt có chút lúng túng nói Không phải là có xích lòng kia sao Lão phù nghe ma tên tử nói Chỉ cần dùng máu xích lòng huyết tế mà thôi Nói không chừng không cần tổn thương tính mạng của nó Chỉ cần một bộ phận trần huyết Trần huyết cái con mẹ người Phương Hải nghe xong càng nổi giật Mắng càng lợi hại Loại hiến tế này chủ yếu là thần hồn ở trong máu Đánh máu mệnh tăng Cái nào có phương pháp hiến tế không tổn thương tính mạng chứ? Người coi ta là tôn tử của người sao Dễ lừa gạt như vậy sao Lão đầu kia không mở miệng ra Bất đắc dĩ nhìn những người khác Theo hôn đàn này tuổi không lớn Tôi bị cũng yếu nhưng không dễ bị lừa Lại không thể dọa được Khuyên hắn cũng bị bắn Mặt thật rất khó dây dừa Lúc này lão tu sĩ có bớt tím mở miệng nói Nếu như người không nỡ xích lòng Thì làm sao có thể tìm tòi bí mật Phương Hành nói Giao hỏa mặt tím này xem như nói lên đề chính rồi sắc mặt lão tu sĩ bớt tím có chút cực kỳ khó coi phương hành lại bầm bầm nói nói thật cho các người biết dù ta không lấy được đạo tạng cũng sẽ không hiến tế đại cầu tử nếu bước đến không có biện pháp ta sẽ bóp chết tằm long thị chủ sau đó cởi bỏ phong ấn ở trên người của đại cầu tử cùng các ngươi liêu chết một lần nhưng trước đó còn có một biện pháp đó chính là các người lập tức tìm tòi dùng hết tất cả biện pháp đi tìm chu tức ở trong quy khư <cười> Nếu bắt được nó, mọi người đều là vui vẻ, vẫn có thể hợp tác. Chu Tước sắc mặt mấy đầu lĩnh trầm xuống, bất quá người của Phụng Thiên thị và Ngự thú thị lại không có vẻ kinh ngạc, chỉ âm tình bất định mà thôi. Trong hành một mực thi triển pháp thuật đánh giá bọn họ, vừa thấy bộ dáng này, trong độ tâm đã minh bạch, Chu Tước từng hiện thân ở Hận Thiên thị, những đám những thám tử của Hận Thiên thị kia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, nhưng một là bởi vì tin tức không quá xác định, Hay là thời gian cấp bách Như vậy chưa có thể che giấu sự tình mình biết chủ tức Nhìn chằm chằm xích lòng Không cách nào nguy trang mà thôi Cái này làm cho trong lòng Hắn bày lên một loại cảm giác Những lão gia hỏa kia Để là thứ mềm rắn nắn buồn Mình bị người coi thành hồng mềm Trong nội tâm cực kỳ khó chịu Tuy hắn cũng biết trong quy khư Mình thực đúng là quà hồng mềm Điều hiểu thật không dám dấu diếm Sự tình trù tức kia hiện thân Lão phù cũng đã có nghe thấy Chỉ là việc này khó có thể vững tin Lúc ấy hung cầm kêu chỉ lộ mặt hận thiên thị Ngoại hình cực kỳ giống trù tức trong truyền thuyết Trên thực tế có đúng hay là không Thì cùng với huyết mạch Chẳng phải thuần kết Đều là sự tình khó thể dự đoán Hơn nữa nó giỏi ẩn tàng Thời gian qua chúng ta gấp gấp Sợ là căn bản không có biện pháp ở Trong thời gian ngắn tìm ra nó Hơn nữa dù có tìm được Vạn nhất huyết mạch không thuần kết Chẳng phải là phiền toái sao lão tù sĩ bớt tím trầm giọng nói: trước tìm được đã nói sau, ta cảm Camden huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết. Phương Hành cười lạnh, mặt tím, ta biết người muốn tiêu cực bãi công, làm bộ tìm một ven cuối cùng vẫn nhắm vào đại cầu tử. bất quá ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy, bởi vì ta Camden với người chỉ cần các ngươi một ngày không tìm được chủ tước, ta một ngày không lên được, các ngươi dám bức ta, cả bóp chết nào. lão già bớt tím. Ngọc bà bà, trung niên tóc dài Cùng với gia hòa, khẩu phật tâm xả kia Sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu hốn đàn này không tuổi lớn Nhưng làm việc quá là cay độc Nếu như hắn nói là sự thật Mọi người thật không thể không tìm trục tớ kia Lúc này sắc mặt khó coi nhất Không thể nghi ngờ là thiếu tôn trốn ở đoạn này Rõ ràng là mình bố trí Lưu đến bắt chết tiểu hỗn đản kia Hôm nay lại đến Ở chân đầu mình là sao Dù sao nội tâm không phục Thiếu tồn cũng cảm giác giao hòa hình phương kia Rất là khó giải quyết Mình bố trí xuống nơi lớn Rõ ràng đã chấm đủ tiên cơ Đổi lại là mình Cũng không thể nghĩ là phương pháp phá cục Lại không ngờ giao hòa kia Lượng mạng bắt cóc Cứng rắn Hóa thành cây lưỡi lớn bao phủ mình Cơ hồ muốn đẩy mình vào góc chết Giao hòa này Lá gan thật lớn Suy nghĩ nguyên do mình thua Thiếu tồn hóa thật bình luận Hắn cho rằng mình thất bại Chỉ là Bởi vì dao hòa kia to gan hết mặt Vượt ra khỏi phán đoán của mình Chỉ có điều trong nội tâm lại không phục Một khi thất thủ Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khống chế của hắn Hôm nay hắn Và mấy người hầu của tầm long thị Đã đã mất đi quyền lực tiến vào hành công Xích lòng thực được kinh người Vậy mà giống như là con chó canh giữ ở cửa Một khi tới gần sẽ tấn công cánh người Thậm chí hắn đã mất đi cơ hội Âm thầm báo tin tức cho mạ cổ Chỉ có thể trốn ở bên cạnh ra vẻ chất phát, thờ Tầm long thị chủ ngoài mềm trong cứng Dù bị tiểu quỷ này bắt được Cũng sẽ không dễ dàng khuất phục Nếu ta là tiểu quỷ này Tất nhiên sẽ dùng nuôi bọc của tầm long thị Làm vật thiếu chấp uy hiếp Bước nàng vào quy phủ Người muốn nắm chủ động Ta sẽ cho người Chỉ thức dù người lấu cá giống như là quỷ, Thì cũng không thể tưởng tượng Coi như là người giam giữ tầm long thị cũng vô dụng Thời điểm người gia nhập liên minh do xét quy khư Cũng đã thù ta Mặc ngươi liều lĩnh mấy ngày sau khi tiến vào hành tâm của quy khư, bản tôn sẽ cho người thế thủ đoạn của ta. suy nghĩ thật lâu, ánh mắt thiếu tôn chấp động, hạ quyết định. màn đêm buông xuống, tựa hồ là mấy nô bộc của ma cô lo lắng chủ nhân an nguy, Thời diệp xích long ngủ gật, đột nhiên cũng xuống vào hành cung. kết quả thích long bừng tỉnh, từng bước từng bước nốt hết, tất cả nô bộc của tầm long thị không còn một bóng, tử thi vô tồn. nghe được tin tức. Tất cả tu sĩ đều kinh ngãi, hiện thân đến xem, chứng kiến bộ dáng thi thảm, tất cả đều lắc đầu, sai người thu nạp, tàn thi mai táng, cũng có người cảm thán các nô bọc trùng nghĩa, chỉ là ai nhìn cũng không ra, những từ thi kia, dù chấp phá thế nào, thì cũng không thể thu thập được đầy đủ, không cách nào có thể phát hiện, ở trong lặng yên, thiếu đi một người. Ngay cả phương hành, sau khi nghe được tin tức này, cũng có chút ngoài ý muốn, còn cố ý rất nhìn ba cô, chỉ thấy nàng một mực chữa thương. Hơn nữa luyện hóa thoát cơ hoán cốt đàn Để dung nhan của mình biến hóa thành xinh đẹp như tiên Không có vì vậy mà lộ ra vẻ Muốn cùng mình đồng quy vu tận Sau nửa ngày mới khẽ thở dài Cần phải dùng kế ác như vậy Mới thoát thân sao Trong nấy lòng Marco cô Lặng yên hiện lên một ý điểm Thật lâu mới dần dần nhạt đi Nàng tự nhiên biết rõ Thiếu tôn làm như vậy Một là thoát thân Hai là đề phương hành Không có vốn liếng uy hiếp mình Chỉ là ngay cả tiểu hốn đàn kia Cũng chỉ nói đùa, muốn dùng nô bọc uy hiếp mình. Nhưng chưa thực làm ra sự tình như vậy. ngược lại bởi vì thiếu tôn. Mà trôn vùi mấy nô bọc vẫn trung thành, tận tâm với mình. Phương hành cũng có ý thức được chuyện này có chút không đúng. Hắn ôm hồ lô rượu, đứng ở cửa cung nửa ngày. Có chút cân nhắc. Vì sao lúc đầu mình mới uy hiếp, bà cô đã muốn lừa mạng. Bây giờ lại giết sạch, nàng lại không để ý. Suy nghĩ cả buổi, hắn hơi khinh thường hừ lạnh, đi vào hành cung ngủ ngọt. Lúc này liên minh của mấy chủng tộc đã bắt đầu hợp lực tìm kiếm chủ tước. Đối với có thể ở trong một tháng tìm kiếm chủ tước hay không, bọn hắn thật không có bất kỳ nắm chắc, chỉ là bọn hắn đánh bạc không đổi. Phương hành nắm giữ Ma Cô, giống như là nắm giữ hy vọng duy nhất tiến vào hạch tâm quy cơ. Tiểu quy này kinh trì không lên được, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Bởi vậy, tuy trong nội tâm cực kỳ không vui, nhưng bọn hắn vẫn phải rất nhiều nhân thủ, dùng hết thủ đoạn sưu tầm chủ tước, đồng thời mấy lão gia hòa Cũng cả ngày lên đêm Tụi chung một chỗ Ý đồ thông lượng ra phương pháp hữu hiệu thì chức không có thưởng sách Hiện tại phương hành trốn trong hành cung cả ngày Xích lòng lại thay người trước cửa Các tù sĩ muốn nói chuyện với hắn Cũng phải lớn tiếng hổ lên Ngay cả trong vòng 30 trường Cũng không tiếp cận được Càng không cần phải nói Mưu đồ cái gì Thậm chí bọn hắn muốn dụng độc Ngọc bà bà phối chế một loại độc Không bầu không vị Mặt ngoài này ngụy trang thành thuốc trị thương Đưa cho ma cô chữa thương mùi Sẽ bị vô trì vô giác mê đảo Chỉ chắc điều quỳ kia để khám phá ra thuốc trị thương có độc Trực tiếp rút kiếm giết người đưa thuốc Trong lúc nhất thời Mấy lão gia hòa cũng bó tay toàn tập Trong khoảng thời gian này Lại chậm trễ bảy tám ngày Thủy Trung không có tin tức chuyển tới Cái này cũng là sự tình trong dự liệu Ai cũng không gấp được Phân hành đã sớm tâm lý nắm chắc, Không chút nóng nảy, Mỗi ngày tìm ma cô nói chuyện Tự như là một hài tử đáng ghét thòi không ngừng Ma cô muốn khống chế không để ý tới hắn nhưng lại động tâm với thoát cơ hoán cốt hoa tiên hoàn trong tay hắn chưa có thể trả lời hắn vài câu đương nhiên nàng cũng cảm giác sự tình hai tâm là không bao giờ nói thời gian cứ một ngày một ngày trôi qua phương hành lại bỗng nhiên gặp một dược lạ trong túi chứa vật một lệnh bài màu vàng phát sáng lên cái này là khi hắn mới vào quy khu làm cung phụng của hận thiên thị được tặng lệnh bài thân phận về sau dẫn động thú triều diệt hận thiên thị lệnh bài này cũng quyền ném một mực ở trong túi chứa vật Hôm nay lại có phản ứng dị thường. Phương Hành viết lệnh bài này có khả năng truyền tin, kinh ngạc lấy giả, thần niệm đi vào trong giỏ xét Sau khi nghe qua, Phương Hành suy nghĩ một lúc, liền bay vọt lớn, ngồi ở trên đầu xích long, bay về phía một phương hướng. Thời điểm hắn đi khai hành cung, bốn năm đạo thần thức lập tức vây qua, chăm chú nhìn chằm chằm. Phương Hành cũng không có để ý, biết rõ hôm nay nhất cử nhất động của mình đã bị người giám thị đã sớm quen như vậy cung người ngang rời khỏi tại thăng thiên đài tới một ngọn núi cách trăm dặm trên ngọn núi chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy trên người hất lên áo choàng che phủ đầu phương hành không nói hai lời ném ra khồn tiên tác trói lại sau đó sát trở về hành cung cử động quán đột ngột như vậy lại khiến cho mấy lão tu sĩ giám thị hắn hồ nghi trầm thấp thương nghị một phen cuối cùng lão gia hòa khẩu phật tâm xà cười hà hà nói <cười> khí trời tốt Hình đạo hiếu đây là đi nơi nào Trên tay cầm là ai vậy Phương Hành chặn mắt nói Liên quan gì tới ngươi đủ cười trên mặt của đối phương nhất thời cung ngắt Có loại cảm xúc muốn bóp chết tiểu hóa đàn kia Về tới hành cung Phương Hành nắm đối phương xuống người cái chậm rãi đứng dậy Tháo áo tròn ra Không ngờ lại là nhị tiểu thư hận thiên ninh Cha ngươi truyền tin cho ta Bảo ta đón ngươi tới thăng tin này Bảo ngươi có việc muốn nói Phương Hành liền đời biếng nói Hận thiên linh đã không có bộ dáng Điều ngoài như lúc trước Ngược lại lộ ra điểm đềm đạm nhỏ nhã Nàng đứng trên mặt đất Có mắt nhìn trầm chầm, chầm Phương Hành Nhìn nửa ngày Phương Hành cũng không kiên nhẫn được nữa Nàng mới cúi đầu nãy Ta là tới truyền tin thay cho Hận thiên thị Các đạo tổ trong tộc đã chết sạch Phụ thần muốn tới Lại sợ ngươi kiêng kỵ, Thay đổi người khác lại không đủ phần được, Cho nên ta tới Toàn bộ chết sạch Phương Hành nào nào Không phải còn có hai lão đầu sao? Hận thiên Ninh cúi đầu nói. Nhị tổ ra ở sau khi thú trậu đi qua, sáng sớm ngày hôm sau thì chết. Khi chết vừa khóc vừa cười, nghe phụ thân nói là rối loạn đạo tâm, dầu hết đèn tắt mà chết. Lúc ấy đạo cung phụng cũng không có chết, nhưng về sau lại bị người đánh đánh. Thường thế tăng thêm, cuối cùng vẫn lạc. Trước khi chết cùng với phụ thân thương lượng vài ngày, bà ta qua đưa tin cho ngươi, cùng ngươi bàn vài điều kiện. Điều kiện anh mắt phương hạnh chớp động hồ nghi nói lão nhân này sẽ không ở lúc sắp chết còn muốn bịp ta chưa hận thiên ninh ngẩng đầu nhìn phương hạnh nói phụ thân nói bảo ta sau khi nhìn thấy người trước tiên truyền cáo ngươi một câu đại cung phụng thật thưởng thức người ngoại trừ lúc hận thiên thị chúng ta một muốn đoạt tích lòng không có ngăn cản sự tình khác hắn đều một mực giữ gìn người thậm chí lúc ấy khi muốn đoạt tích lòng các trường lão khác đã muốn trực tiếp giết người Nhưng Đại Cung Phụng chủ động mở miệng nói muốn quyền người Cho nên trong hận thiên thị Nếu nó có một người đáng giá người tiếng nhiệm Người kia chính là Đại Cung Phụng Phương Hành nghe lời này Cũng có chút trầm mặt Sau đó ngẩng đầu lên nói Lão nhân kia muốn nói cái gì Hận thiên đình lấy ra một miếng ngọc giản Đưa tới nói Đều ở bên trong Phương Hành nhìn qua Biết đây là một loại pháp khí có thể gửi lại thần hồn Ở trong nội tâm nào nao Cười lạnh một tiếng Nghĩ thầm nếu đại cung phụ muốn công kích thần hồn của mình Vậy thì tìm sai người rồi thất hải quán của tam mội chân hòa thủ hộ Lúc ở linh động cảnh Cũng không sợ kim đan cảnh đại bằng tà vương đoạt xác Vốn chỉ hiện tại tam mội chân hỏa Đã bổ khuyết toàn bộ Phương hành cười lạnh, nhận lấy Nàng muốn điều tra nội dung bên trong Hạn thiên ninh lại nhẹ nhàng nước nở Phương hành nhìn nàng Chỉ thấy hạn thiên ninh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất Thấp giọng nói Người cứu chúng ta có được không